các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có người hứa hẹn với ta cô ấy nhất định sẽ nổi giận không cho ta vào nhà tốt vẫn còn nhớ mình là người có vợ sau khi nghe được hắn nói an tân lang hừ lạnh một tiếng tiếp tục đứng đó không nói một câu trước khi vợ ta nổi giận cô tốt nhất nên rời đi hắn nở nụ cười nhàn nhã xoay người đối mặt với an tân lang an tân lang hơi ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia xấu hổ rời đi tân lang Vừa nãy sao không thấy anh lại quay người đi Trang Tuấn Khải ung dung bước đến gần cô Anh đành đến cửa toilet chở em Anh chở em Em thấy mỹ nhân kia thì đúng hơn Cô nói như thế để ý hắn từ lâu An Tân Lang không phát hiện vẻ mặt mình đang rất khó chịu Giọng điệu cũng đầm phần ghen tuông Thực sự là ngoài ý muốn Vợ, rõ ràng em đang ghen Nhẹ nhàng ôm lấy cái eo nhỏ của cô Hắn cười thập phần vui vẻ, không có thấy cái gì là ngoài ý muốn, trải lại rất đắc ý. Ai ghen? Vì sao em phải ghen? Cô bất ngờ đưa đánh vào bụng hắn. Em định mưu sát chồng sao? Trang Tuấn Khải đã kịp tránh được. Trang Tuấn Khải, em nói cho anh biết, chúng ta không phải... Hắn đột nhiên ôm lấy cô, đưa cô đến dựa sát và tụ chứa đồ. Có người, hắn bày ra bộ mặt cảnh cáo cô không nên nói nữa. Có mấy cô gái đi từ trong toilet đi ra, ánh mắt hiếu kỳ nhìn bọn họ. Đôi mắt ơn nhu đã hấp dẫn hết sự chú ý của cô. Cơ thể cường tráng của hắn tới gần khiến hô hấp của cô cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Hắn không phải là muốn hôn cô chứ? Ở nhà hàng này có rất đông người này sao? Tiếng tim đập kịch liệt, theo hơi thở đầy nhiệt khí của hắn mà càng cuồng dã. Cô muốn đẩy hắn ra, thế nhưng hai tay, hai chân cô giờ khác này lại không thể nhúc nhích. Họ đi rồi Chàng Tuấn Khải đột nhiên kéo tay cô Xoay người rất nhanh đi về hướng cửa Anh nghĩ chúng ta cũng nên đi Đi An tân làng ngước mắt lên Hai má bỗng sương đỏ bừng Hòa ra hắn không có cùng ý nghĩ với cô Nhất định là do rượu Mới có thể khiến lòng cô trốn, lẽ nào ngập trở mong Chúng ta đã đợi đủ lâu rồi Bây giờ không trốn Lẽ nào em còn muốn chờ cho người khác đến ép hỏi sao Trang Tuấn Khải nở nụ cười tạ ác, kéo cô ra khỏi nhà hàng. Cửa chính có phóng viên, cho nên anh mới cho người ta đem xe đến cửa sau chở. Anh đã có ý định rời đi, không phải anh muốn chơi đùa với các mỹ nhân sao? Vừa nói ra khỏi miệng, An Tân Lang đã muốn cắt đứt đầu lưỡi của mình. Cô rút cuộc làm sao vậy? Sao có thể nói ra những lời đầy ghen tuông? Khẩu khí thật chua nhá. Quả nhiên, trên mặt hắn tràn đầy đắc ý. Chua cái gì mà chua, em cũng không phải thực sự là vợ của anh, đâu thèm quan tâm những chuyện loạn thất bát tao của anh. Đi ra cửa sau, cô tự cho là thoải mái nói. Còn nói em không ghen á, anh thấy căn bản là em đang có rất nhiều giấm chua. Sau khi hắn lấy chìa khóa từ trong tay bạn tốt tử lâm, thì quay sang nói nhỏ vào tai cô. Em không phải là vợ anh, vậy ai là vợ anh, chúng ta cũng đã sinh con mà. Trang Tuấn Khải Anh tên hỗn đản này. An Tân Lang nhìn người đang đứng ở bên cạnh xe, nở nụ cười xấu xa. Tử Lâm, tức giận nhưng không dám nói, cô nén đem những oán giận nuốt trở lại. Thấy vợ chồng các người ăn ái như thế, chúng ta cũng thấy yên tâm. Tử Lâm quay sang An Tân Lang nhảy mắt. Sau này nếu như hắn khi dễ người, cứ nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp người dạy dỗ hắn. Ta khi dễ cô ấy á, cô ấy khi dễ ta thì đúng hơn. Trang Tuấn Khải nằm lấy vai cô, cô nở nụ cười tươi sáng, tử lâm đi rồi, an tân lang lập tức đẩy tay hắn ra. Mau buông ra. Không để ý tới sự chống cự của cô, hắn tỉnh ý giả giảo mở cửa xe cho cô. Vợ, mời lên xe. Đã nói em không phải là người vợ chân chính của anh rồi mà. Ngồi vào bên trong xe, cô lập tức tải mặt. Vì sao em lại nghĩ rằng em không phải là người vợ chân chính của anh? Trang Tuấn Khải mở nhạc ra hưởng Một khúc nhạc dư dương trữ tình Không giả nhỏ bé lập tức tràn ngập vị ngọt Chuyện này không phải là quá rõ rồi hay sao? Hai tay an tan lang khoanh trước ngực Thở phì phì trừng mắt nhìn hắn Chúng ta là vì con nên mới kết hôn Cho nên giữa chúng ta không có trách nhiệm Nghĩa vụ vợ chồng Hàn thong rong lại xe Quay đầu nhìn cô vô cùng thân thiết Em làm sao? Chúng ta chưa từng ký qua hợp đồng nào nói Sau khi kết hôn sẽ không có trách nhiệm nghĩa vụ với nhau cho nên chúng ta là danh chính ngôn thuận pháp luật thừa nhận chúng ta là vợ chồng là sao Mề mặn an tân lang tràn đầy dị nghị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện